Sáng hôm sau, nghe tiếng gà gáy thì tôi tỉnh giấc dậy, nhìn sang bên cạnh thấy anh Tú vẫn đang ngủ ngon, nên tôi cũng không đánh thức anh mà từ từ bước xuống giường rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Lúc này ba mẹ tôi cũng dậy rồi đang ở ngoài vườn. Tôi đi tới chỗ ba mẹ. Sao ba mẹ dậy sớm thế? Dậy sớm gì nữa con? Ba mẹ đang định trồng rau thêm mà hôm qua đi đường xa mệt, con không ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì? Anh Tú dậy luôn rồi à? Dạ ở bên kia con cũng dậy sớm để cho bé Na đi học mà Anh Tú vẫn ngủ ba à? Ừ, ba định lát giao huyện đặt xe mai chúng ta qua bên nhà chồng con luôn nha Dù sao mẹ của anh Tú cũng đang bệnh Ở bên này lâu cũng không được Với cả đã thống nhất hết rồi thì để anh Tú về bên đó còn chuẩn bị Ba ơi con xin lỗi Tầm tuổi này rồi mà còn làm khổ ba mẹ Vẫn để ba mẹ phải lo nghĩ cho con Mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Ba thấy gia đình anh Tú cũng tốt đấy. Giờ hai đứa sống tốt với nhau là ba yên tâm. Nhưng nhớ chăm sóc bé Na, đừng để con bé phải chịu tổn thương thiệt thòi nữa đấy. Dạ, con biết rồi ba ạ. Ừ, thôi đi chợ mua đồ ăn sáng về đi. Dạ. Tôi đi vào nhà thì thấy anh Tú đã dậy. Anh dậy rồi à? Ừ, sao dậy không kêu anh? Thấy anh ngủ ngon quá nên em để anh ngủ. Hôm qua anh cũng vất vả mà, anh đi vệ sinh đi, em đi mua đồ ăn sáng nhé. Để anh đưa em đi. Thôi, em đi mình được, chút xíu là em về mà. Tôi nói với anh xong rồi đi thẳng ra ngoài lái xe máy ra chợ mua ít đồ. Vừa ra đầu ngõ thì thấy Bích Vân chạy xe tới, tôi liền hỏi: Đi đâu sớm thế? Em qua bên kia có việc mà chị đi đâu vậy? Chị đi mua đồ ăn sáng. Dạ, thế tối nay chị qua nhà em chơi không? Ừ, để tôi với chị xem qua được chị qua Em đi đâu đi đi Tạm biệt Bích Vân rồi tôi ra chợ Mua thức ăn xong tôi ghé mua cho ba mẹ ít thuốc bổ Rồi mới lái xe máy về nhà Vừa bước vào thì thấy xe Bích Vân ở trong sân Bước vào thì thấy Bích Vân đang ngồi cạnh bên bé Na Em đi có việc mà sao lại ở nhà chị Em qua bên nhà chị Thúy mà chị đi đâu Nên tiện em ghé vào đây luôn Chị mua đồ về rồi à Ừ, mua ít đồ và thuốc bổ về cho ba mẹ chị đó mà. Sướng nhỉ, em vẫn chưa mua được gì cho ba mẹ, chỉ biết phá thôi. Thế thì lấy chồng đi là hết phá à? Phải có đã rồi mới lấy được chứ. Anh sướng như chị lấy lần hai luôn. Chị có muốn vậy đâu. Anh Tú nghe thế thì nói, hay em nói chuyện đi nha, anh lấy đồ cho bé Na ăn đã. Dạ. Anh Tú đi rồi thì đột nhiên Bích Vân nói, số chị sướng thật đấy. Nhìn anh Tú đảm trai còn biết quan tâm gia đình. Thì chị đã nói riêng phận mà, nhưng chị không biết em vào nhà nên không mua gì cho em rồi. Em ăn sáng rồi thôi, em về đây, hẹn gặp sau nhé. Ừ. Bích Vân đi rồi, tôi mới bước xuống bếp, thấy bé Na cùng với ba mẹ đang ăn sáng. Bích Vân về rồi à Quỳnh Lan? Dạ, về rồi mẹ. Thôi, ngồi xuống ăn sáng đi, bà đã gọi xe rồi, sắp xếp mai là đi luôn. Ngài bà nói thì tôi cũng gật đầu rồi ngồi xuống cùng ăn sáng. Mấy ngày sau thì chúng tôi tổ chức ở nhà anh. Mọi thứ nhà anh đều chuẩn bị hết. Vì mẹ anh bệnh nên cũng không mời nhiều, chỉ làm mâm cơm để ra mắt tổ tiên và hai bên gia đình cùng ngồi ăn với nhau rồi cùng nhau chúc phúc cho hai chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và xuân xả. Bây giờ hai chúng tôi đã chính thức làm vợ chồng. Cuộc đời của tôi bắt đầu sang trang mới. Mọi thứ quay lại như trước kia, chỉ có khác là bây giờ tôi với bé Na không còn bơ vơ nữa. Sau những ngày ở quê thì hôm nay chúng tôi đã quay trở lại Nha Trang. Tôi định qua nhà Trọ nhưng anh Tú trở qua nhà anh ở luôn. Bước vào nhà thì thấy Minh Châu đang ở trong nhà. Vừa thấy chúng tôi thì Minh Châu đứng lên đi về phía cửa. Anh chị về rồi à?" Tôi gật đầu. "Ừ em, bữa giờ ở nhà một mình buồn không?" Minh Châu cười. Anh Tún ở được 1 2 hôm rồi về mất, để em một mình ở nhà. Chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng chuông ở ngoài vang lên. Tôi quay sang nhìn anh Tú. Ai mà tới, đúng lúc mình về luôn vậy nhỉ? Minh Châu lúc nãy lên tiếng, cả tuần nay có người phụ nữ nào cứ tới tìm anh Tú, em nói anh Tú không có nhà mà ngày nào cũng tới. Vậy à, để anh ra xem ai. Anh Tú đi ra ngoài thì tôi kéo vali đi tới bên ghế ngồi. Chiều chắc tôi sẽ tới phòng trợ trả phòng rồi lấy đồ bên đó qua đây. Tôi quay qua hỏi bé Na, "Mệt lắm không con? Có đói không? Mẹ nấu cho ăn." Minh Châu nói, "Chưa em có nấu cơm, để em dọn ra cho mọi người ăn nhé. Cảm ơn em." Một lúc sau thì thấy anh Tú bước vào thì tôi hỏi, "Ai vậy anh? Chính tới tìm anh?" chị ta tới tìm anh làm gì vậy? Muốn vay anh ít tiền nhưng anh trả lời không cho rồi. Sao chị ta cứ mượn anh hoài vậy? Anh đâu phải chỗ ngân hàng của chị ta đâu." Minh Châu nghe thấy hỏi. "Ủa, chị đó là bạn của anh Tú à? Hèn chi lúc chị ta tới đây nói hống hách lắm. Kiểu như nhà này của chị ta vậy á?" Anh trả lời dứt khoát không cho rồi. Ngay trình nói trọng đi chữa bệnh nên phải bán nhà. người mua họ mới tới lấy nhà nên không có chỗ ở, mới tới nhờ anh. Nhưng anh nói anh mới lấy vợ nên không cho mượn được. Giờ em đưa bé Na vào phòng đi. Bé Na nghe thấy nói, con đói ba Tú ơi. Vậy để ba nấu cho con ăn nhé." Tôi trả lời, Minh Châu nấu rồi anh, mình vào ăn đi. Em nấu không ngon đâu đấy, anh chỉ ăn đừng chê nha." Anh Tú quay sang hỏi Minh Châu, em mất công nấu thì đều ngon hết. Thế việc học của em sắp xếp thế nào rồi? Sáng tuần sau em tới trường, có gì em ở ký túc xá luôn. Định ở đây mà trường xa quá anh. Ừ, vậy em cứ thu xếp đi. Minh Tuấn cũng gửi em cho anh, có gì thì gọi anh giúp cho nhé. Dạ, để em dọn cơm ra nhé. Minh Châu xuống bếp thì tôi hỏi. Để em vào dọn dẹp lại phòng cho Bé Na nhé. Phòng Bé Na thì em cũng không phải dọn gì mấy đâu. Anh cũng hay dọn dẹp phòng đó rồi, chỉ việc ở thôi à. Sa, chiều anh chờ em qua phòng trò chuyện trà phòng rồi lấy đồ bên đó nhà anh. Ừ, ăn xong nghỉ ngơi rồi chiều anh trở qua. Dạ. Tôi cầm vali bỏ vào phòng rồi ra ngoài cùng ăn trưa. Ở đây tôi và bé Na sẽ sống ở ngôi nhà này cùng với anh Tú. Cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì. Tôi lúc yêu và lấy trọng thì trong lòng cứ nghĩ trọng là bến đỗ duy nhất và mãi mãi của mình mà không biết rằng đó chỉ là bến chứ không phải là nơi tôi đổ được nên sớm hay muộn tôi cũng phải rời bỏ. Và bây giờ thì tôi lại có cho mình bến đỗ thứ hai đó là anh, người đã dành cả thanh xuân để yêu tôi, cho dù tôi không biết, không đáp lại anh thì anh vẫn luôn giữ nó ở trong lòng, không hề vơi bớt mà càng ngày càng sâu đậm hơn. Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, người đã làm cho trái tim ngỡ như nguội lạnh của tôi được sưởi ấm và rung động lần nữa. Tôi chỉ mong hạnh phúc này sẽ luôn luôn tồn tại và là bến đỗ bình yên của hai mẹ con tôi. Ngày hôm sau bé Na cũng đi học, còn tôi cùng với anh Tú tới nhà hàng. Đợi anh Tú vào trong thì mọi người dũng lại chỗ tôi, chị Hạ cười, ghê nha, nói với ra mắt mà đùng cái giờ thành vợ chồng luôn nha, đánh nhanh thắng nhanh thật đó. Thế khi nào tổ chức ở đây cho chị em biết nào. Anh Tú đi ra nói, Các chị muốn khi nào thì đãi tiệc khi đó. Vậy mai được không? Anh Tú gật đầu. Vậy mai quán tạm đóng cửa, tôi nấu đãi mọi người một bữa nha. Mọi người nghe vậy gật đầu. Anh Tú nói rồi đó nha. Thôi, chị em mình bắt đầu làm việc nào. Mọi người nghe vậy không ai nói chuyện nữa mà bắt đầu làm công việc của mình. Ngày hôm sau anh Tú đóng cửa nhà hàng như đã hứa với mọi người. Tất cả chúng tôi tập trung nấu ăn. sọi cùng nhau ăn uống, ai cũng vui mừng chúc phúc cho chúng tôi. Ăn uống no say thì chị Hạ nói, ăn no rồi, giờ mọi người đi hát đi. Tất cả đều gật đầu đồng ý, còn tôi với anh Tú im lặng. Tôi định từ chối thì chị Hạ nói, ngày vui của hai người nên hai người phải đồng ý đi, nếu không mấy chị em ở đây buồn lắm nha. Anh Tú nghe vậy nói, làm tiệc đãi mọi người được thì không lý nào lại không đi hát cùng mọi người. Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé." Mấy chị em gật đầu rồi cùng nhau tới quán karaoke mới mở. Chúng tôi bước vào nói nhân viên ở đó lấy cho một phòng rồi cùng nhau bước vào. Khi đi gần đến cửa phòng, tôi thấy bóng dáng của chị Trinh ở phía xa thì giật mình nghĩ, chị ta làm gì ở đây không biết. Tôi không muốn đụng mặt nên kéo anh Tú nhanh chân bước vào phòng. Mọi người hát hò nhảy múa được một lúc thì tôi quay sang nói với anh. Em ra ngoài tí nhé." "Ừ." Vừa ra ngoài thì tôi thấy chị Trinh bê đồ vào bên cạnh, tôi đi lướt qua nhìn vào thì thấy chị ta ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi. Cả người chị ta uốn éo như con tôm, làm tôi ngạc nhiên. Không nghĩ tầm tuổi này chị ta không tìm cho mình một người chồng mà sống buông thả như thế. Cứ nghĩ lúc xưa bị người ta đánh thân tàn ma dại, chị ta sẽ chừa Vậy mà bây giờ lại quay lại con đường cũ. Tôi không nhìn chị ta nữa mà vào trong nhà vệ sinh, rồi quay lại đi tới phòng bên cạnh anh Tú, ngồi nghe mọi người hát. Tầm hai tiếng sau, mọi người cũng mệt nên rời ra ngoài thì thấy cảnh một người phụ nữ lớn tuổi cùng một đám người đang vây quanh đánh ai đó. Chúng tôi liền đi tới xem thì thấy người bị đánh không ai khác là chị Trinh. Chị ta vẫn ngựa quen đường cũ. Không biết lần này Vị thế có hối cãi không nữa Nhưng nhìn chị ta máu chảy đầm đìa Tôi liền nói với anh Tú Chị Trinh bị đánh kìa Chúng ta ra can ngăn đi Bảo vệ cũng vừa vào can Nên mọi người cũng dần tản ra Người phụ nữ kêu quát Tao nói rồi đấy Lần này tao cảnh cáo Lần sau mà mày còn tiếp tục vai vãn chồng tao Thì tao cho mày người không ra người Mà không ra mà đấy nghe không Chị Trinh run sợ Ôm lấy thân mình mà cầu xin Em xin lỗi, em không dám thế nữa. Chị tha cho em lần này được không? Tao tha cho mày mấy lần rồi, liệu mà sống đi đấy. Tao mà bắt gặp một lần nữa thì không còn đường sống nữa đâu, nhà có chó. Người phụ nữ cùng mấy người kia rời đi thì chị Trinh lúc này đã trông thật thảm hại. "Tôi đi tới. Chị có sao không?" Chị Trinh xấu hổ không dám nhìn tôi mà nói, "Mày đến đây làm gì? Để xem kết cục của tao phải không? Mày biến đi cậy tao, tao không cần mày quan tâm." Nhưng giờ nhìn chị thế này người ta nhìn kìa, đứng lên, bọn tôi đưa về." Chị kia hét lên, "Cậy tao, biến đi." Nhìn chị ta la hét thì anh Tú ngay thế đi tới. "Chúng tôi muốn giúp mà cô lại nói như vậy thì tùy, Quỳnh Lan, đi về đi em." Tôi thấy chị ta như thế muốn giúp vậy mà chị ta lại nói vậy, nên tôi cũng không muốn nói gì thêm mà cùng anh Tú đi ra ngoài. Chào mọi người rồi đi tới trường đón bé Na. vừa tới trường thấy bé Na chạy ra, tôi cầm tay anh Tú đi tới giơ tay ra để ôm lấy con, nhưng bé Na lại vòng tay ôm anh Tú, thì tôi giả vờ giận dỗi. Từ khi nào con không thèm ôm mẹ nữa vậy, mẹ buồn quá. Bé Na thả tay ra đi tới ôm lấy tôi rồi nũng liệu. Con ôm ba Tú xong rồi mới ôm mẹ mà, chứ gì mẹ giận con rồi. Mẹ giận sẽ xấu, ba Tú không yêu đâu, mà chỉ thương con thôi ba nhỉ. Thôi Mẹ đùa đấy, chúng ta về nhà thôi." Bé Na ngồi ngồi. Hình như ba mẹ mày đi uống bia về, ba mẹ đi chơi không cho con đi, con ức chịu đâu." Anh Tú xoa đầu Bé Na. "Để lần sau ba đưa con đi nhé, hôm nay ba mẹ đi cùng mấy cô ở nhà hàng, đến chỗ con nít không được đến biết không?" Bé Na nghe vậy cười. "Dạ ba hứa dẫn con đi đó nha." "Ừ này, nay học được mấy điểm nè." Sa dạ, a ba dạy con nên con hiểu bài con được 10 điểm luôn đó ba. Con gái của ba giỏi quá. Thôi các bạn về rồi, cả nhà mình về thôi. Cả ba chúng tôi cùng nhau về nhà. Vừa vào tới nhà thì anh Tú nói: Em với bé Na đi tắm đi, để anh nấu cơm rồi ra cho Na ăn nha. Anh vào nghỉ đi, ngày nay anh mệt rồi. Em nấu cho bé Na món gì đó ăn. Chị em cũng no lắm rồi. Bé Na nói thêm vào: Ba mệt thì ba nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu cho con ăn cũng được ạ. Lần sau ba hết mệt ba nấu ngon cho con ăn nha ba." Anh Tú khẽ cười, "Xuợt luôn này, con đi tắm đi nhé." Dạ. Nói chuyện xong tôi đưa Bé Na đi vào trong phòng. Bé Na cũng đã lớn nên tự tắm được, nên tôi cũng lấy đồ đi tắm xong xuôi bước ra, thấy anh Tú đang nằm trên giường, tôi vừa lau tóc vừa đi tới ngồi bên cạnh anh. Anh mệt lắm không? Anh Tú từ từ mở mắt ra nói Anh mệt sao uống tí bia à? Vậy mà lúc ở quê anh uống dữ lắm Cũng không thích kêu mệt Đó là có ba em Nên anh phải uống Chứ không lẽ để ba em uống một mình Nay em cũng làm nhiều Nãy còn uống nữa Mệt thì nghỉ ngơi để anh nấu cho bé Na Anh nằm một lát là khỏe à? Em hết rồi Ngày nay có mấy chị phụ với lại toàn anh nấu Em đâu mệt đâu Anh Tú ngồi bật dậy Bây giờ em muốn mệt không? Anh sẽ làm cho em mệt. Đang có hơi men nữa hay là tôi nghe biết ngay ý đồ của anh Tú thì tôi đẩy anh ra. Có bé Na ở nhà đó, anh đừng có làm càn con bé vào thấy đó. Em sẽ nấu cho bé Na ăn nha, anh đi tắm rồi đi vào ngủ này. Thôi, anh nằm một lát tối ngủ cho ngon giấc chứ không lỡ cỡ. Dạ. Tôi đi ra ngoài thì thấy bé Na cũng từ trong phòng đi ra, tôi nói Con ra coi TV tí đi, để mẹ nấu hủ tiếu cho con ăn nhé." Dạ. Tôi đi tới bếp mở tủ lạnh, lấy ít đồ ra cho gia đông, rồi tranh thủ dọn dẹp lại nhà. Lát sau tôi nấu nước lèo vừa đủ ăn cho bé Na. Lo cho con gái xong thì tôi nghe tiếng chuông ở bên ngoài, không biết ai lại đến giờ này. Tôi đi ra thì thấy chị Trinh. Chị ta còn mặt mũi mà mò mặt đến đây sao?" Tôi liền nói. "Chị tới đây làm gì?" Trọng mất rồi. Tôi nghe không quá bất ngờ nên nói, trọng mất rồi liên quan gì đến tôi không? Bây giờ tôi đã có gia đình mới, giờ tôi với gia đình chị không còn liên quan nữa mà. Cô không quản tình thì phải còn nghĩa chứ Quỳnh Lan. Dù gì cô là vợ nó gần chục năm cơ mà. Cô hãy giúp tôi được không? Nhà bây giờ cũng đã bán, chúng tôi không còn đâu để về. Chị không có nhà thì họ hàng bà con chị đâu. Tôi bây giờ chẳng giúp được gì cho chị cả. Chị có tay có chân thì tự lo đi." Vừa nói xong câu đấy thì tôi thấy mặt chị ta đỏ bừng lên và tiến về phía tôi. "Ai đến vậy em?" Tôi nghe tiếng anh Tú thì khẽ thở phào ở trong lòng, vì nhìn chị ta lúc nãy như kiểu muốn đánh tôi vậy đấy. Tôi trả lời anh Tú, "Là chị Trinh anh ạ." Chị Trinh thấy anh Tú đi ra thì tỏ ra buồn rầu đau lòng, rưng rưng nước mắt nói, "Anh Tú, em trai tôi mất rồi." mà lại không còn nhà để về. Tôi không còn ai để có thể nhờ cậy được nên mới đến đây. Cậu giúp tôi thêm lần này nữa được không? Trinh này, Trinh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, Trinh có biết không? Những lần trước tôi giúp cho vì nể tình bạn bè, với lại lúc đó tôi vẫn chưa có vợ. Còn bây giờ thì tôi đã có vợ. Và vợ tôi lại là người mà gia đình Trinh đối xử tệ bạc trước đây. Nên Trinh nghĩ bây giờ tôi có thể giúp Trinh được không? Tôi cũng không phải là nhà hảo tâm hay từ thiện, mà cứ lúc nào khó khăn trinh lại đến tìm đâu. Từ giờ về sau chị đừng đến tìm tôi nữa, như vậy sẽ làm phiền cuộc sống gia đình tôi." Anh Tú vừa nói dứt câu thì đột nhiên chị Trinh ngã xuống, làm tôi hoảng hồn nhìn anh Tú. "Anh Tú, chị ta bị sao rồi kìa? Tự nhiên lại lăn đùng ra đấy, chị ta ngất xỉu luôn rồi. Chúng ta phải làm sao đây anh?" Anh Tú thở dài đáp, "Đưa cô ấy vào nhà đi em, mai chúng ta tính sau." Dạ. Tôi với anh Tú đỡ chị ta vào nhà Chắc vì ngày nay bị người ta đánh rồi thêm trọng mất Nên chị ta chắc bị sốc nên mới ngất đi như vậy Mặc dù không muốn liên quan gì tới chị ta nữa Nhưng chị ta lại ngất ngay trước cửa nhà Nên không còn lựa chọn nào khác Vợ chồng tôi phải đưa chị ta vào nhà nghỉ Chúng tôi đưa chị ta vào phòng khách Rồi đặt chị ta nằm lên ghế Vừa đặt xong thì đột nhiên điện thoại của chị ta vang lên liên hồi Tôi quay sang nhìn anh Tú hỏi Chị ta như thế, con nên nghe điện thoại giúp không anh? Em nghe đi, xem ai gọi. Tôi lấy điện thoại từ trong túi của chị ta ra thì thấy số của mẹ chồng cũ, tôi bấm nghe. Alo, chị Trinh đang ngất xỉu nằm ở nhà cháu bác à? Giọng mẹ chồng cũ vang lên. Quỳnh Lan à, cháu giúp bác coi Trinh được không? Trọng không qua khỏi, nhà giờ cũng bán rồi, nên bác không có nhà để làm đám cho nó. Giờ bác chỉ có thể hỏa táng rồi gửi nó vào chùa thôi. Khi nào tỉnh tỉnh lại cháu nói với Trinh giúp bác nhé. Và cho bác xin lỗi hai mẹ con cháu. Gia đình bác đã đối xử với cháu không ra gì, nên bây giờ nhà bác dần dần mất tất cả. Cháu và bé Na hãy sống tốt và tha thứ cho gia đình bác được không? Và còn chuyện này. Nói đến đó thì mẹ chồng cũ của tôi ngập ngừng làm tôi tò mò hỏi. Bác có chuyện gì nữa sao? Bác bác Bác muốn nói cho cháu biết một sự thật đó là Bé Na không phải là con của trọng. Đêm đó người ngủ cùng cháu là người đàn ông khác không phải trọng. Và vì không biết phải cháu ruột nên gia đình bác mới không thương yêu Bé Na. Trọng là người sắp xếp mọi chuyện nên trước lúc nó mất, nó bảo bác nói sự thật cho cháu biết và nói lời xin lỗi cháu giúp nó. Quỳnh Lan cho gia đình bác xin lỗi cháu nhé, cũng vì ích kỷ muốn cháu lo cho trọng ăn học. nên gia đình bác đã dấu cháu suốt thời gian qua. Tôi nghe những lời mẹ chồng cũ nói mà bàng hoàng đến sững sốt, cứ ngỡ là mình nghe nhầm, lê một lúc sau tôi mới lắp bắp cất lời hỏi. Những gì bác nói là sự thật sao? Bác nói đều là sự thật quỳnh lan à? Tôi nghe lời khẳng định chắc nịch của mẹ chồng thì như không còn chút sức lực nào nữa mà buông mình xuống ghế. Lúc này, nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Vì thực sự những lời nói đó làm tôi rất sốc. Chẳng và gia đình anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay, chỉ vì muốn tôi là ô sin không công cho nhà anh ta sao? Họ vì lợi ích của mình mà bắt tôi phải làm trâu làm ngựa để phục vụ cho họ, còn trọng là người sắp xếp mọi chuyện. Vậy thì anh ta cũng đâu có yêu thương tôi. Anh ta cũng chỉ vì lợi ích của mình mà lợi dụng tình cảm của tôi mà thôi. Tôi như là con rối của họ vậy, tôi đã ngây ngốc chịu đựng vì tin anh ta và vì muốn con không phải khổ khi không có một xe đỉnh trọn vẹn. Tôi cũng vì con mà không thể phản kháng trọng và gia đình anh ta, vì tôi sợ sẽ làm tổn thương con, nhưng đổi lại cho những cam chịu của tôi là một cái tin mà tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, mà đúng hơn là nó giống như phim vậy đó. Trong tôi bây giờ ngổn ngang suy nghĩ, bé Na không phải là con của trọng thì ba của con gái tôi là ai? Người mà tôi đã ngủ cùng là ai? Tôi phải làm sao đây? Tôi bây giờ đã có hạnh phúc mới. Có nên đi tìm ba ruột của Bé Na không? Và làm cách nào để tìm mới được, trong khi trọng đã mất? Tôi làm sao có thông tin để tìm kiếm đây? Sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Sao anh ta không nói cho tôi biết sự thật sớm hơn mà đợi đến khi chết mới bảo mẹ anh ta nói. Trong đầu tôi chậm chậm quay lại ký ức của đêm hôm đó, tôi cùng trọng đi liên hoan. Bởi vì bị trọng ép uống quá nhiều nên tôi đã say. Mặc dù say, nhưng tôi vẫn nhớ là trọng đã rỉu tôi vào một căn phòng rồi bảo tôi nằm nghỉ. Tôi tin tưởng anh nên ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng nằm xuống giường nghỉ. Khi tôi đang ngủ thì có cảm giác trống rỗng trên người. Nhưng vì say và nghĩ đó là trọng, nên tôi cứ mặc kệ để anh ta muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau tỉnh lại thì tôi không thấy trọng đâu mà chỉ có một mình tôi. Với cơ thể ê ẩm và trống trơn không có một mảnh vải che thân, thì tôi tưởng tôi cùng trọng đã có một đêm mặn nồng. Cứ nghĩ trọng có việc phải về nên tôi cũng không gọi hỏi anh, mà dậy mặc đồ rồi đi về. Sau đêm hôm đó thì tôi vẫn đi học bình thường và trọng vẫn quan tâm tôi như những cặp đôi yêu nhau, cho đến khi tôi phát hiện mình có bầu. Lúc đấy tôi hoang mang tột độ vì không nghĩ chỉ một lần mà mình đã dính bầu. tôi đã lo lắng rất nhiều khi nhìn que thử báo là có bầu, tôi cứ thẫn thờ ngồi suy nghĩ đến nỗi trộng đến cũng không biết cho đến khi nghe tiếng anh ta hỏi, Quỳnh Lan, em có bầu rồi à? Lúc đấy tôi mới giật mình, nhìn lên lắp bắp nói không nên lời, em em que thử kia là em mới thử xong đúng không? Tôi lúc đó run lắm vì không nói được nên lời nữa, chỉ biết gật đầu xác nhận thôi. và trọng đã cầm tay tôi nói, "Chúng ta kết hôn đi." Tôi lúc đó nghe trọng nói mà cứ tròn xoe mắt nhìn không thốt được một lời, đến nỗi trọng phải lay người tôi mới giật mình tỉnh để trả lời. "Chúng ta vẫn còn đi học mà sao kết hôn được chứ?" "Sao lại không được? Luật cho phép đủ tuổi là được kết hôn rồi. Em không muốn kết hôn với anh sao?" "Em em chẳng lẽ em không yêu anh à, Quỳnh Lan?" "Em yêu anh mà, nhưng còn việc học" thì em bảo lưu rồi xin xong học tiếp. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để nuôi con? Khi tôi hỏi câu đó xong, thì trọng im lặng không nói gì cho đến một lúc sau thì mới lên tiếng. Giờ một trong hai chúng ta phải nghỉ học ở nhà để kiếm tiền nuôi con. Chư nhà anh cũng không có để giúp đâu. Anh nghỉ thì ba mẹ và chị anh sẽ buồn và thất vọng về anh nhiều lắm, vì cả nhà đều nhịn ăn nhịn mặc để anh được đi học, để khi ra trường có một công việc tốt Anh là niềm tự hào của gia đình, giờ mà bỏ ngang thì mà ba mẹ anh cũng không đủ sức khỏe để có thể kiếm tiền nuôi cả anh cả em và con. Còn em mà đi làm thì sẽ vất vả mà anh cũng sót. Tôi khi đó cứ nghĩ là lời nói của trọng là thật lòng nên cảm động và thương anh nên nói: "Để em nghỉ học ở nhà kiếm tiền lo cho anh và con, anh cứ đi học đi." Như thế sao được, dù gì em cũng là phụ nữ Sao anh để em đi làm kiếm tiền nuôi anh được? Không ổn đâu, mọi người mà biết thì lại nói anh là đàn ông mà lại để cho đàn bà nuôi thì nhục lắm. Thì có sao đâu anh? Em nuôi anh trước, sau anh đi làm thì nuôi em và con. Em không nói, anh không nói thì đâu ai biết em nuôi anh. Nhưng mà ba mẹ em sẽ thương em vất vả. Em sẽ ở cùng gia đình anh nên sao ba mẹ em biết được. Anh cảm ơn em vì đã vì anh mà chịu khổ. anh nhất định sẽ học thật tốt để có một công việc lương cao nuôi hai mẹ con em." Lúc đấy tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghe những lời trọng nói. Tôi đã vì anh ta mà chịu bao cực khổ vất vả, nghỉ học ở nhà lo cho anh ta và gia đình. Vậy mà bây giờ tôi lại nhận được một sự thật phụ phàng, bảo sao gia đình anh ta không bao giờ yêu thương bé na, vì con họ mà chấp nhận nuôi cháu người ngoài. Tôi vì uất ức quá mà khóc nấc lên. làm cho anh Tú lo lắng ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi. "Chuyện gì vậy em, tại sao nghe điện thoại giờ khóc thế này? Bà ấy đã nói gì với em vậy?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa khóc vừa nức lên nói. "Bé Na là con em với người đàn ông khác, người đó không phải chồng. Em phải làm sao đây, tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Tại sao em có làm gì nên tội đâu? Tại sao gài em ngủ với người đàn ông khác để bây giờ bé Na không biết ba nó là ai?" Anh Tú nghe vậy thì cũng thẳng thốt vô cùng, anh nhìn rồi hỏi, "Là mẹ chồng nói với em như vậy sao?" Nghe câu hỏi của anh Tú, tôi chỉ gật đầu chứ không thể nói nên lời, vì cứ nghĩ đến là lòng tôi lại quặn lên đau đớn ớn nghẹn. Anh Tú ôm chặt tôi vào lòng rồi vỗ vỗ lưng tôi, còn tôi thì cứ thế nức nở trong lòng anh. Tôi thương bản thân mình vì bị lừa dối bao năm nay, thì lại càng thương bé Na hơn. Còn bé mà biết sự thật này thì sẽ thế nào đây. Càng nghĩ tôi lại càng khóc nức nở hơn. Anh Tú chỉ im lặng ôm tôi vỗ về, tôi dù đã trải qua rất nhiều đau khổ vì sự đối xử bạc bẽo của gia đình nhà trọng, nhưng lại không thấm thía gì so với nỗi đau này. Tôi dù có mạnh mẽ cũng không thể mạnh mẽ được với cú sốc quá lớn này. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh những câu hỏi, tại sao trọng lại làm như vậy với tôi? Trọng làm thế là vì gì? chậm ngay từ đầu chỉ coi tôi là công cụ của anh ta, chứ không yêu thương gì hay sao? Anh ta lúc bệnh không nói với tôi, mà lại đợi đến khi chết rồi mới cho tôi biết sự thật, thì tôi làm sao hỏi được đây? Anh ta không thấy rảnh vặt về những gì mình đã gây ra ư? Anh ta đối xử tệ với tôi 3 năm qua như vậy, mà đến lúc chết đi vẫn còn gây đau thương cho tôi vậy. Tôi bị cả gia đình họ lừa dối ngay từ đầu, mà đến tận bây giờ mới biết. Tôi thật không hiểu suốt 3 năm qua, họ sống cùng tôi mà không có một chút tình thương hay suy nghĩ ăn năn hối hận với việc đã lừa dối tôi hay sao. Ngay cả khi tôi ly hôn với trọng mà họ vẫn im lặng dấu kín bí mật đó. Họ làm vậy để làm gì? Tôi có làm tổn hại gì họ đâu mà họ mới chính là người làm tổn thương tôi kia mà. Tôi đã hết lòng hết dạ với gia đình họ, cũng không sống bạc ác với họ. Ngay cả khi gia đình họ xảy ra biến cố Tôi vẫn gạt qua những hiểm khích mà giúp đỡ họ, vậy mà họ không có chút động lòng mà vẫn giấu giếm tôi cho đến tận bây giờ. Trọng mất thì mới Vũ Phảng nói với tôi như thế, chẳng phải làm tôi đau lại càng thêm đau hơn sao? Sự thật tôi biết vào lúc này chỉ làm tôi thấy cay đắng và dần vặn bản thân mình hơn mà thôi. Anh Tú thấy tôi cứ khóc mãi thì cũng lên tiếng. Quỳnh Lan, anh biết bây giờ em đang rất sốc và đau lòng. Em khóc cũng được, nhưng vậy đủ rồi em à. Em khóc nữa bé Na lại ra nói anh bắt nạt em bây giờ. Tôi nghe anh Tu nói thì mới bừng tỉnh. Tôi đúng là đau quá mà nên quên luôn cả con bé. Giờ mà con ra thấy tôi khóc sẽ gặng hỏi thì tôi phải trả lời con sao? Em xin lỗi, em quên mất có bé Na ở nhà. Cũng mày, anh nhắc em không em sẽ mãi khóc mất. Anh Tú bưng tôi ra rồi lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn còn trên má tôi rồi nói Em bình tĩnh lại được khóc nữa Từ từ rồi mình sẽ tìm hiểu chuyện đó sau nha Giờ em đi rửa mặt đi, không nào ra thấy đó Dạ Nói rồi tôi đứng dậy đi rửa mặt xong rồi bước sang ngoài Thì không thấy anh Tú đâu Chắc anh vào phòng bé Na rồi Nghĩ vậy tôi đi vào bếp để dọn dẹp Xong quay ra thì giật mình Vì chị Trinh đứng ngay đấy tôi đặt tay lên ngực gỗ vô vô cho bình tĩnh lại rồi nói, "Chị làm gì mà như ma vậy hả? Tao đói, mày làm cái gì cho tao ăn đi." "Đói thì về nhà chị nấu mà ăn, tôi không phải là em dâu của chị nữa đâu, mà chị sai bảo, với lại nhà tôi cũng không thừa đồ ăn cho chị đâu." "Mày giờ lấy được anh Tú, cái mặt mồm và coi thường tao luôn nhỉ?" "Tôi chẳng coi thường ai cả, khi ở nhà chị, vì nể chị là chị chồng nên tôi mới nghe thôi." Còn giờ thì tôi với nhà chị không còn quan hệ gì nữa, nên không việc gì tôi phải nể cả. Mày đúng là có chỗ dựa thì càng lên mặt mất dạy đấy. Tao dù không phải là chị chồng mày thì cũng là bạn của anh Tú, mà bạn chồng mà mày thái độ vậy hả? Chị muốn thì để tôi gọi anh Tú ra xem chọn vợ hay chọn bạn nhé. Chị sợ anh Tú. Đi ra chịu lại bị tống cổ ra khỏi nhà này ngay và luôn, chứ đừng nói là ngồi ăn. Mày, mày Chị ta chỉ tay lên tức giận nói tôi thì bé Na chạy ra gọi. "Mẹ ơi, mẹ làm gì ngoài này mà lâu vậy? Tao chơi với ba và con." "Ba vừa chỉ con chơi trò vui lắm mẹ ạ." Bé Na đang vui vẻ nói thì thấy chị Trinh con bé liền hét lên. "A ma." Con bé vừa hét vừa chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm con vào lòng nói, "Không phải ma đâu con, cô Trinh đấy, con đừng sợ." Không phải cô Trinh đâu mẹ ơi, con ma đấy, con sợ lắm. Con ma mặt đầy máu mẹ ơi. Tôi nhìn lên thì thấy trên mặt chị Trinh là những vệt máu khô bết lại, còn đầu tóc thì rối rượi, chả con thấy thì sợ tưởng ma cũng phải. Lúc này anh Tú cũng chạy ra chỗ tôi và bé Na nói. Na sao vậy con? Sao lại hét lên thế? Có chuyện gì vậy Quỳnh Lan? Sao Na lại khóc và hét lên vậy? Tôi đưa ánh mắt về phía chị Trinh rồi nói, "Nàng nhìn thấy chị Trinh tựa là ma nên sợ quá hét lên đấy mà." Anh Tú bế Bé Na rồi nói, "Nàng không phải sợ đâu, có ba đây rồi." "Cô Trinh mà Na, con mở mắt ra nhìn lại xem đúng không nào." Nàng lắc đầu ngoải ngoải nói, "Con sợ lắm ba Tú ơi, con không dám nhìn đâu, ghê lắm ba Tú ơi." Chị Trinh mặt lúc này đỏ gay lên vì tức giận, vì có anh Tú ở đây nên chị ta không dám quát nạt bé Na. mà đứng im lặng nhìn con bé bằng đôi mắt tóe lửa. "Chị Trinh đi vào trong rửa mặt cho sạch đi, chứ để bé Na thấy, bé Na sợ đó. Nhà vệ sinh ở bên phải trình đấy." Chị Trinh nghe vậy lại càng tức giận hơn, không dám phản ứng lại mà hậm hầm tiến lại nhà vệ sinh. Anh Tú ôm bé Na đi ra phòng khách. Con bé vì sợ nên ôm chặt lấy anh. "Ôm bé Na, ngồi xuống ghế," anh Tú nói. Na mở mắt ra nào. Ba bé na ra phòng khách rồi nè. Na không phải sợ nữa đâu, có ba bên cạnh bảo vệ na. Không có con ma nào dám bắt na đâu. Na không tin ba Tú à? Na nghe anh Tú nói vậy thì mới tí hi h mở mắt ra nhìn. Khi thấy chỉ có anh Tú và tôi thì na mới từ từ mở mắt to hơn. Con bé nhìn xung quanh không thấy ai nữa thì mới nói: "Ba Tú đuổi con ma đi rồi à? Con sợ lắm lắm luôn." Ba muốn đuổi mà không có con ma nào để đuổi y chứ. con thấy con ma thật mà, lúc nãy con da nó còn đang nói chuyện với mẹ nữa đấy. Tôi nghe bé Na nói mà không nhịn được cười, thì chị Trinh đi ra với khuôn mặt xám xịt vì tức giận. Bé Na thấy chị Trinh thì nhích vào lòng anh Tú sợ sệt nói: "Con chào cô Trinh, sao cô Trinh lại từ trong đó đi ra vậy?" Tôi nghĩ bé Na hỏi thế thì chị ta chắc sẽ giận dữ mà quát lại con bé, vì khi nãy nói chị ta là ma cho xem. "Cô chào bé Na nha." Nghe chị ta nói mà tôi sửng sốt Nhưng không tin vào những điều mắt thấy ta nghe Tôi chân chân nhìn chị ta với con mắt khó hiểu mà nghĩ Chẳng lẽ chị ta bị đánh chạm vào dây thần kinh Nên thay đổi vậy Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ta chào bé Na Với giọng nhẹ nhàng đến vậy Bé Na cũng như tôi cứ tròn xe mắt nhìn chị ta Na nay sao vậy? Không nhận ra cô Trinh hay sao? Mà nhìn cô dữ vậy Con nhận ra cô Trinh ạ Nhưng nay cô Trinh nói lạ quá Cô vẫn nói vậy mà Na nói là sao? Lúc này giọng nói của chị ta Không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa Mà đã hơi gần lên Chị hãy cứ là chính chị như mọi ngày đi chị Trinh Chứ chị tự dưng thay đổi như vậy Đến con nít nó còn không tin nữa đấy Thì ai rồi cũng có lúc Phải thay đổi chị em Ngay chị ta gọi mình bằng em Mà gai ốc của tôi nổi lên luôn Chị ta bị cái gì không biết Màn tính của chị ta sao có thể thay đổi nhanh thế được? Mới nãy chị ta còn nói giọng ngang ngửa với tôi vậy mà bây giờ lại Anh Tú, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng hôm nay cậu có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi nghe chị ta hỏi anh Tú thì mới ngã ngửa, bảo sao tự dưng chị ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Thì ra mục đích là đây. Tôi im lặng để xem anh Tú trả lời thế nào. Chính muốn ở lại thì hỏi vợ của tôi ấy? Giờ nhà này không phải chỉ có mình tôi mà còn có cả vợ con nữa." Chị Trinh nghe vậy thì bặm chặt môi lại cúi mặt xuống, từ chợt ngẩng lên nhìn, muốn nói gì nhưng không thốt được. Tôi cứ nhìn chị ta chờ đợi xem chị ta có nói với tôi không. Qua một lúc lâu mà chị ta vẫn không nói gì, mà lại tự dưng lại ôm bụng, mặt thì nhăn nhó. Bé Na thấy vậy thì nói: "Ba mẹ ơi, cô Trinh bị đau bụng hay sao ấy?" Chị ta nghe Bé Na nói thì lại càng cúi gập người ôm bụng tỏ ra rất đau đớn. Tôi thấy vậy thì khẽ thở dài lắc đầu, đúng là bản chất thì không bao giờ thay đổi được mà. Anh Tú chợt lên tiếng, "Quỳnh Lan, em cho Trinh ở đây một tối được không?" Tôi nhìn chị ta rồi nhìn anh Tú và Bé Na, mặc dù tôi không muốn thấy chị ta một giây phút nào nữa vì nghĩ đến những gì chị ta và gia đình chị ta gây ra cho tôi, nhưng chị ta lại giả vờ trước mặt Bé Na. nếu như tôi không đồng ý cho chị ta ở lại thì con bé sẽ có suy nghĩ không tốt. Cho chị Trinh ở đây một tối cũng được anh ạ. Cảm ơn em. Giờ cũng muộn rồi, Trinh vào phòng kia ngủ nhé. Cảm ơn Tú. Ừ. Thôi, Trinh ngủ đi, vợ chồng tôi cho bé Na đi ngủ, mai còn đi học nữa. Nói rồi anh Tú bế bé Na đứng dậy, cùng tôi đi vào phòng. Đi đến gần cửa phòng thì đột nhiên có tiếng động mạnh ở phía sau. Chúng tôi quay lại thì thấy chị Trinh đang nằm trên nền nhà rên rỉ lên vì đau. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bé Na đã nói: "Ba Tú ơi, cô Trinh bị sao mà người cô lại thế kia vậy ba?" Anh Tú quay qua nhìn tôi rồi nói với bé Na: "Cô Trinh bị ngã đau nên vậy đó con. Na chạy lại đỡ cô lên nha." "Con sợ cô Trinh lắm, con không dám lại đâu ba." Anh Tú nghe bé Na nói vậy thì không nói gì nữa. Còn tôi nãy giờ im lặng đưa mắt nhìn về phía chị ta, xem chị ta định giở trò gì, thì chỉ thấy chị ta co quắp người lại như kiểu đau đớn lắm. Nếu là người xa lạ không biết tính cách của chị ta thì tôi đã đi lại mà xem rồi, nhưng ở với chị ta mấy năm nên tôi biết thừa là chị ta đang giả vờ mà thôi. Trong suốt mấy năm ở ngôi nhà đó, chị ta cũng đã nhiều lần làm như vậy để khiến cho tôi bị trọng đánh và ba mẹ chị ta thì sỉ vả mắng chửi tôi. Con người chị ta mãi không thay đổi được. Chắc chị ta nghĩ đây là nhà chị ta hay sao mà lại làm cái trò đó không biết. Tôi quay qua nhìn anh Tú, anh thấy tôi nhìn như vậy thì nói nhỏ, "Mình có đi lại xem Trinh không em? Anh thấy Trinh có vẻ bị đau thì phải." Tôi định bảo anh là chị ta chỉ giả vờ thế thôi, chứ chị ta không sao đâu, nhưng bé Na ở đây nên tôi mới quay qua bảo con bé, "Na đi vào phòng trước nhé, lát mẹ và ba Tú vào sau." Bé nàng nghe tôi nói vậy thì lắc đầu nói Con sợ ở một mình lắm mẹ ơi Nhớ con ma lúc nãy vào phòng con rồi thì sao Không có con ma nào đâu con Lúc nãy là cô Trinh ngủ dậy đầu tóc bù dù Nên con thấy mới tưởng ma đấy Trên mặt con ma còn có cả máu nữa mà Còn cô Trinh đâu có đâu Do con sợ nên ba tú bảo cô Trinh đi rửa mặt rồi con à Cô Trinh bị đánh nên mặt mới có máu Cô Trinh bị ai đánh vậy mẹ? Mẹ cũng không biết ai đánh cô Trinh. Giờ con đi vào phòng trước nha. Mẹ và ba Tú lại xem cô Trinh sao rồi vào nha. Dạ, mẹ và ba Tú nhanh vào với con đó nha. Để anh đưa bé Na vào phòng rồi anh ra. Anh Tú thấy bé Na vẫn sợ nên quay sang bảo tôi. Dạ, anh đưa Na vào phòng đi. Anh Tú đưa bé Na vào phòng rồi thì tôi vẫn đứng đó. Còn chị ta vẫn cứ giãy giụa kiểu như mình đau lắm. Chị ta không đi làm diễn viên thì uổng phí mất một tài năng cho ngành điện ảnh. Tôi lắc đầu rồi đi vào phòng mà kệ chị ta. Anh Tú thấy tôi đi vào thì hỏi: "Trinh ổn rồi à em?" Tôi nhìn qua thấy bé Na đã ngủ thì khẽ nói: "Chị Trinh không sao đâu anh, lúc chiều bị đánh vậy mà còn đến nhà mình được thì không vấn đề gì đâu." "Na ngủ luôn rồi à anh?" "Ừ, anh định đưa Na vào rồi ra." nhưng con bé cứ sợ nên anh mới ở lại cho con ngủ rồi ra. Dạ, chắc Na lại nghĩ chị ta là ma nên sợ. Khi còn ở nhà, chị ta, bé Na cũng hay bị chị ta hù dọa và đánh nên con bé mới sợ như vậy. Anh biết Trinh cũng không hiền lành gì, nhưng không ngờ ngay cả con nít mà Trinh cũng bắt nạt được. Anh cũng nhận ra được chị ta không hiền sao. Em thấy chị ta lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ và tỏ ra ngoan hiền trước mặt anh mà. Em nói tỏ vẻ thì anh phải nhận ra chứ, anh đâu phải là người dễ bị những lời mật ngọt làm cho mê hoặc được. Kiều Diễm anh còn nhận ra được, dù thay đổi ngoại hình nữa là Trinh. Mà thôi, mình đi ngủ đi, hôm nay cũng mệt rồi. Dạ. Nói xong tôi và anh Tú đứng dậy đi ra ngoài để về phòng ngủ. Bước ra ngoài thì không thấy chị Trinh ở đây nữa. Chị ta thấy chúng tôi không quan tâm nên phải đứng dậy thôi. Bị đánh đến vậy mà chị ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ. thì tôi cũng đến chịu chỉ ta thật. Tôi nằm xuống mà mãi không thể nào ngủ được, cứ chằn chọc trở mình qua lại thì bất chợt anh Tú, ông tôi vào lòng nói: "Ngủ đi em, đừng nghĩ nữa." Em cũng không muốn nghĩ, nhưng nó cứ hiện lên trong đầu em, làm em không nghĩ cũng không được anh à. Anh biết nó không suy nghĩ thì không hẳn không suy nghĩ được, nhưng giờ em suy nghĩ cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn thôi, nên em hãy ngủ một giấc rồi mai dậy thì nó sẽ không trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa. Tôi nghe anh Tú nói vậy thì thấy cũng đúng. Giờ nghĩ thì tôi cũng lại trì nghĩ đến việc trọng và gia đình anh ta, lừa dối tôi bao ngày mà lại đau lòng thôi, chứ không thể biết được tôi đã ngủ cùng ai để có bé na. Tôi vòng tay ôm lại anh Tú rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng chuông báo thức thì tôi mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thì tôi cũng thấy anh Tú đã dậy. Tôi hồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi qua gọi bé Na dậy, còn anh Tú thì chuẩn bị bữa sáng. Khi tôi và bé Na đi ra thì cũng gặp chị Trinh đi ra. Bé Na thấy chị Trinh thì sợ sệt chào. "Con chào cô Trinh." Chị ta lần này không nói gì mà cứ thế đi qua mẹ con tôi mà vào phòng bếp. Chị ta như này mới đúng là chị ta đây mà. Tôi cầm tay bé Na đi lại phòng bếp thì nghe chị ta nói chuyện với anh Tú. Cảm ơn Tú đã cho Trinh ở lại qua đêm nhé. Tú đang nấu món gì đó có cần Trinh phụ không? Không cần đâu, tôi nấu xong rồi, với cả Trinh phụ tôi không được đâu. Chỉ có vợ tôi hiểu ý thì mới phụ tôi được thôi. Nghe anh Tú nói vậy thì mặt chị ta đang tươi cười bỗng trở nên cứng nhắc lại, không nói thêm được lời nào nữa. Tôi đi lại nói, anh xong chưa? Có cần em phụ gì không? Em và bé Na xong rồi đây. Anh xong rồi đây, em và Na ngồi xuống đi. rể anh dọn ra rời an. Tôi gật đầu rồi kéo ghế cho bé Na ngồi, xong tôi đi lại phụ anh bê đồ. Chị ta với khuôn mặt sa sầm xuống vì tức, cứ nhìn tôi chằm chằm tôi cũng mặc kệ. Cô Trinh cũng ăn sáng cùng gia đình con à? Ngay bé Na hỏi chị ta mới thôi không nhìn tôi nữa, mà khẽ liếc qua anh Tú rồi nói. Chị Trinh ăn sáng cùng được không Tú? Ở đây có vợ của Tú, sao Trinh lại hỏi mỗi mình Tú vậy? Tú nói xấu với Trinh rồi mà. Giờ Tú đã có vợ chứ không phải một mình Tú, mà Trình hỏi như trước được đó. Chị ta nghe anh Tú nói vậy thì gượng cười nói: "Trình xin lỗi, Trình quên mất, vợ chồng Tú cho Trình ăn sáng cùng nha." Chị ta nghe anh Tú nói vậy mà vẫn không chịu hỏi tôi một tiếng, tôi không muốn Bé Na bị trễ giờ học vì chị ta nên lên tiếng nói: "Dù sao chị cũng ngồi ở bàn rồi thì ăn cùng luôn đi." Sau đó tôi với anh Tú ngồi xuống rồi cùng ăn. Từ từ lúc đó cho đến khi chị ta ăn xong, không ai nói lời nào. Ăn xong thì chị ta đứng dậy, nói mình phải đi có việc, nên chào anh Tú rồi đi luôn, không nói với bé Na và tôi một lời. Tôi biết chị ta vì anh Tú nên mới có thái độ đó, nên cũng không để tâm. Chị ta đi rồi thì chúng tôi cũng dọn dẹp xong, đưa bé Na đi học rồi tới nhà hàng. Vì hôm qua nhà hàng nghỉ, nên hôm nay khách tới đông, từ lúc đến cho mãi tới tận đầu giờ chiều thì khách mới bớt. Anh Tú đi lại chỗ tôi hỏi: "Em có mệt lắm không? Ngồi xuống nghỉ tí đi cho đỡ mệt." Dạ, em không mệt đâu anh, em chỉ phụ thôi, chứ không phải làm nhiều như anh mà mệt. Đúng là vợ chồng mới cưới mà, quan tâm nhau quá đấy. Mà ở đây còn có tôi đấy, hai người bớt bớt lại được không? Người không được quan tâm như tôi sẽ thấy tủ thân lắm đấy. Chị Loan lên tiếng trêu chọc chúng tôi, làm tôi ngượng ngùng nói: "Chị này, làm như bọn em quan tâm nhau thái quá ấy, thì chẳng phải thế sao? Chị có được ai quan tâm hỏi mệt không đâu." "Em chưa kịp hỏi thôi mà. Em bây giờ thì quan tâm gì chị nữa, trong mắt em bây giờ chỉ có anh Tú thôi, chứ có thấy ai nữa đâu." "Không phải đâu mà, em vẫn quan tâm các chị mà. Chị Loan đừng có trêu vợ chồng trẻ nữa, không là bị đuổi bây giờ." Chị Hạ lên tiếng, các chị chỉ giỏi trêu em thôi. Chị Loan, chị Hạ phá lên cười, anh Tú và tôi cũng khẽ cười theo các chị. Chúng tôi đang nói chuyện thì có khách vào, chúng tôi liền đứng dậy để tiếp tục làm thì chợt có tiếng người gọi. "Anh Tú." Nghe tiếng gọi anh Tú thì chúng tôi đều đưa mắt nhìn về hướng người gọi, thì thấy một người chạc tuổi anh Tú đang tiến về phía chúng tôi. Tôi quay qua nhìn anh Tú, thì thấy anh nhíu mày nhìn người đó. Đúng là anh Tú rồi, có nhận ra tao không? Anh Tú im lặng không trả lời. Tôi nhìn người đang ở trước mặt cũng tầm tuổi anh Tú, vậy chắc là bạn học cùng anh rồi. Tao, Tuấn Anh nè. Khi người đó vừa nói tên ra thì tôi thấy anh Tú có vẻ kích động, ánh mắt hắn lên tia đỏ như đang tức giận. Tôi chưa từng thấy anh như vậy từ trước tới giờ và càng ngạc nhiên hơn khi anh nói Mày nghĩ tao muốn nhận một người bạn như mày sao Tốt nhất mày nên biến cho khất mắt tao Tôi cùng chị Hạ và chị Loan Nghe anh nói bằng giọng đầy giận dữ Thì kinh ngạp vô cùng Mày vẫn còn giận tao sao Giận Mày nghĩ chỉ là giận thôi à Ừ chuyện đó thì chỉ đáng giận thôi chứ Cút Mày mau cút khỏi đây ngay cho tao Ở đây không tiếp đón loại người như mày Tôi thấy anh Tú càng lúc càng giận hơn và anh như muốn lao vào đánh cho người đàn ông kia thì mới kéo anh lại gần mình nói Anh sao vậy anh Tú, người này là ai mà khiến anh kích động vậy? Người đó khi thấy tôi đến gần anh Tú thì nhìn tôi chằm chằm, làm tôi thấy khó chịu luôn. Đang định lên tiếng nói thì anh ta quay qua tôi hỏi, "Cô là Quỳnh Lan phải không?" Tôi nghe người đó hỏi mình thì ngạc nhiên lắm. Lục lại ký ức để tìm xem đã từng gặp người đàn ông này chưa, mà tôi không thấy có một chút hình ảnh nào cả nên tôi hỏi, Anh biết tôi sao? Vậy cô đúng là Quỳnh Lan. Vâng, tôi đúng là Quỳnh Lan, nhưng tôi lại không hề có chút ấn tượng nào về anh cả. Tôi đã từng gặp anh rồi à? Ừ, chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng chắc cô không nhớ đâu. Tôi nghe người đàn ông đó nói thì cố ngẫm nghĩ lại xem. Lại có đã từng gặp anh ta ở đâu, nhưng không tài nào nhớ ra nên tôi lắc đầu nói. Anh có nhầm tôi với ai không? Chứ tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Cô nhầm? Thì sao lại nhớ đúng tên cô được? Cô không nhớ chúng ta gặp nhau cũng đúng thôi. Vì khi đó cô đi cùng với người yêu thì làm sao nhớ được người xung quanh mình đã gặp chứ? Anh ta làm tôi sửng sốt với câu nói tôi đi cùng với người yêu. Anh ta mới gặp lại anh Tú ở đây. thì chắc chắn không thể nói anh Tú được. Vậy người anh ta nói đến chỉ có thể là Trọng thôi. Mà anh ta chạc tuổi anh Tú thì có khi học cùng với anh Tú nên biết tôi chăng? Anh Tú nói yêu tôi từ thời sinh viên thì việc bạn anh biết tôi cũng là đương nhiên. Vì Trọng ở trên trường luôn công khai chúng tôi là người yêu nên mọi người ai cũng biết cả. Tôi nghĩ vậy đang định lên tiếng hỏi thì anh Tú lên tiếng. Quỳnh Lan Em vào trong dọn dẹp đi. Rồi cần đi đón Bé Na sắp đến giờ rồi đấy. Con mày thì mau đi khỏi đây đi, đừng đợi tao phải dùng đến biện pháp mạnh. Bạn bè bao lâu mới gặp lại mà mày sao lại có thái độ thế vậy Tú? Tao không có người bạn như mày, vì vậy tốt nhất mày đừng bao giờ nói bạn với tao. Mày vì chuyện khi đó mà không coi tao là bạn sao? Đúng, tao không coi mày là bạn từ khi đó rồi, nên gặp cao mày đừng có bao giờ gọi hay nói quen biết ta. Giờ thì hãy đi khỏi nơi đây luôn đi. Đây là nhà hàng chứ không phải nhà mày mà mày đuổi tao. Khách vào mà mày đuổi ra thế này, chủ nhà hàng mà biết, mày nghĩ mày còn làm ở đây được không? Nhà hàng của tao không tiếp những loại khách như mày. Nhà hàng này của mày sao? Chị Hạ, chị mời khách ra đi, chúng ta đóng cửa, nay mọi người mệt rồi. Tôi thấy thái độ của anh Tú với người bạn Tuấn Anh này chán ghét, không muốn nói chuyện, thậm chí còn không muốn nhìn mặt. Anh trước giờ chưa bao giờ có thái độ như vậy với bất kỳ ai. Người này đã làm gì mà anh lại có vẻ ghét đến vậy? Tôi im lặng vì không biết giữa anh với người bạn này đã xảy ra chuyện gì. Lê Mạc Khuê. Chị Hạ, ngay anh Tú nói vậy thì cũng bối rối, nhưng cũng lại nói với người đàn ông đó là nhà hàng chuẩn bị đóng cửa nên không tiếp khách nữa. Người đàn ông đó thấy anh Tú dứt khoát đuổi mình đi như vậy thì giận dữ lắm. Anh ta sửng cổ lên nói. Mày quá đáng vừa thôi Tú. Tao nể tình bạn bè nên mới nhịn mày nãy giờ đấy. Mày làm chủ nhà hàng này thì sao? Cũng chỉ là cái nhà hàng bé con con chứ có phải khách sạn 5 sao đâu mà lên mặt đuổi tao. Tao có tiền thì những nhà hàng to hơn nhà hàng này tao vào cái một chứ không thèm vào cái nhà hàng bé tí này đâu. Anh Tú không trả lời mà quay người đi vào trong bếp. làm anh ta càng bực tức hơn. Tôi, Trị Hạ và Trị Loan lần đầu tiên thấy anh Tú đuổi khách đi như thế, thì ngạc nhiên nhìn nhau mà không hiểu vì sao. Khi người đàn ông ấy đi khuất, thì tôi cũng đi vào bếp, thấy anh Tú đang ngồi trầm tư ở ghế. Tôi đi lại mà anh cũng không hay biết. Tôi đứng một lúc thì lên tiếng gọi. "Anh Tú." Nghe tôi gọi, anh mới giật mình ngước lên nhìn. Tôi chần chừ một lúc Giời mới hỏi anh. Anh ta học cùng anh luôn à? Anh Tú gật đầu thay cho câu trả lời. Hèn gì anh ta nói biết em mà em lại không có chút ấn tượng nào về anh ta cả. Mà em cũng chưa từng nghe anh nói về anh bạn này. Bạn như đó thì nhắc làm gì, em đi đón Na về đây đi, anh dọn dẹp đã. Thấy anh không muốn nhắc đến anh ta mà lảng sang chuyện khác, tôi cũng không hỏi nữa. Dạ, vậy em đi đón Na nhé. Ừ, em đi đi. Tôi gật đầu rồi ra lấy xe đi đón Na. Tới trường thì thấy con đang chơi cùng bạn ở sân thì tôi gọi. Na ơi, về thôi con. Na nghe tôi gọi thì lấy cặp rồi vẫy tay chào bạn rồi chạy lại chỗ tôi. Con chào mẹ, Ba Tú bạn à mẹ. Thế chỉ nhớ Ba Tú không nhớ mẹ à? Con nhớ mẹ nữa mà, nhưng mẹ đón con rồi thì con hỏi Ba Tú chưa ạ? Ba Tú đang bận. nên có mình mẹ đi đón con thôi. Giờ về nhà hàng là con gặp được ba Tú đó. Dạ. Tôi cùng bé Na quay trở lại nhà hàng. Tôi vừa dựng xe thì con bé đã xuống và chạy ngay vào nhà hàng gọi. Ba Tú ơi, con đi học về rồi nè. Tiếng con bé vui vẻ háo hức khi gọi anh Tú. Đúng là con gái. Tôi mong gặp anh Tú còn hơn cả tôi nữa. Bước vào nhà hàng, thì tôi bất ngờ khi thấy chị Trinh đang ở đấy nói chuyện với anh Tú. Chị ta lại đến đây tìm anh Tú vay tiền nữa sao? Tôi không thấy bé Na đâu nên đi lại chỗ anh Tú. Na đâu trời anh? Con bé kêu đói nên theo chị Lan vào bếp lấy đồ ăn rồi. Nãy em không nghe con kêu đói mà sao giờ về đây lại kêu đói vậy nhỉ? Chắc con chạy chơi với bạn nên mới đói đó em. Dạ. Chị Trinh thấy tôi thì mặt sị xuống khó chịu nhưng tôi mặc kệ. Tôi phớt lờ chị ta không hỏi thì anh Tú lên tiếng nói. Trinh hỏi mượn tiền để mua ít đồ và chùa chỗ gửi trọng, mình có cho mượn không em? Quả đúng như tôi nghĩ, chị ta đến đây chỉ để vay tiền mà chị ta cũng mặt dày thật. Hôm qua đến mượn đã nói đến thế mà giờ lại vẫn đến đây mượn được. Cứ nghĩ đến bí mật mà nhà chị ta đã giấu tôi từng đấy năm. thì tôi lại uất nghẹn không muốn cho chị ta mượn một chút nào. Chợt một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi, liền quay qua chị ta nói: "Chị muốn mượn tiền thì trả lời thành thật những gì tôi hỏi thì tôi sẽ cho chị mượn, còn không thì thôi." Chị ta nhìn tôi khó chịu nhưng không dám tỏ thái độ mà giọng chỉ hơi gằn lên hỏi: "Mày muốn gì?" Tôi liếc mắt nhìn xung quanh xem ai có ở đó không rồi mới lên tiếng nói: trọng lừa dối tôi về làm dâu, tôi phục vụ gia đình chị chắc chị biết đúng không?" Chị ta nghe tôi nói thế thì nhìn tôi sửng sốt nói: "Sao mày lại biết?" "Mẹ chị nói cho tôi biết hôm qua. Tôi biết trọng hay kể cho chị nghe mọi chuyện, nên bí mật này tôi nghĩ chị biết rõ. Vì vậy chị hãy nói cho tôi những gì chị biết đi. Chị muốn có tiền thì nói ra tôi sẽ đưa, còn không thì chị đi về đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi nữa." "Mày Tiền của anh Tú chứ không phải của mày đâu, mà mày đưa, tao không mượn mày, tao mượn anh Tú." Tôi định nói lại thì anh Tú nói, "Tiền của Tú nhưng vợ Tú là người quyết định, vợ Tú cho mượn thì Tú cho, còn không thì thôi." Chị ta nghe vậy thì không nói mà liếc qua nhìn tôi. Sau một hồi im lặng thì chị ta lên tiếng, "Tao cũng chỉ nghe trọng nói lại thôi, nên không biết những gì mày muốn biết có hay không. Nếu tao nói ra mà không phải những thông tin mày muốn biết thì Thì mày không cho tao mượn tiền thì sao? Chỉ cần chị nói những gì chị biết thì tôi chắc chắn sẽ cho chị mượn tiền. Dù tôi có ghét chị nhưng tôi không phải là người lật lọng, đã hứa gì thì sẽ làm. Vậy mày đưa tiền cho tao trước đi rồi tao nói. Chị nói trước xong tôi sẽ đưa tiền. Chị còn ngờ chị trước giờ cháu trở nên không tin được. Mày nói anh cháu trở hả? Tôi nợ oan cho chị sao? Chị đã từng lấy tiền của trọng đưa tôi đóng học cho nó rồi nói không lấy. đó không phải là tráo trở chứ là gì. Giờ chị chỉ có một lựa chọn, nói xong mới nhận được tiền. Chị ta biết không thể luôn lẹo với tôi được nữa thì đành nuốt giận mà nói. Được rồi, ta sẽ kể cho mày những gì ta biết, nhưng ta chỉ nói một lần thôi, và sau khi ta nói xong thì mày phải đưa tao ngay đấy. Được, tôi sẽ đưa tiền ngay sau khi chị nói xong những gì chị biết. Tôi và anh Tú im lặng hướng mắt về phía chị ta để lắng nghe. Chị ta chậm rãi kể Trọng nó có kể cho tao nghe, là có quen mày vì thấy mày ngây thơ dễ dụ, nói gì cũng tin, nên nó muốn lợi dụng mày để kiếm tiền. Hôm đưa mày đi liên hoan, có một người đến nói với nó sẽ cho nó một số tiền nếu nó dụ mày ngủ với một người do nó sắp xếp. Trọng lúc đầu từ chối, nhưng người đó nói ra một số tiền rất lớn mà nhà tao chưa bao giờ kiếm được, nên trọng nó đồng ý. Tôi nghe đến đây thì lửa giận trong người bừng bừng lên. Anh ta là vì tiền mà bán tôi sao? Thật không ngờ anh ta lại là con người khốn nạn đến vậy." Tôi nắm chặt tay lại rồi hỏi chị ta. "Vậy anh ta có biết người ngủ cùng tôi là ai không?" Chị ta lắc đầu nói. "Trọng nó không biết người ngủ cùng mày là ai, vì người nói nó chỉ nói dẫn mày đến phòng mà người đó đã đặt sẵn ở khách sạn thôi." "Anh ta có biết người trả tiền cho anh ta, hại tôi là ai không?" Trạm nó không biết tên người đó vì anh ta không nói tên, nhưng nó bảo sau đó có gặp anh ta ở trường nó học. Tôi nghe đến đây thì thực sự thấy mông lung, vì những thông tin đó vẫn không cho tôi có manh mối tìm ra được người ngủ cùng tôi cũng là ba của bé Na. Chợt nhớ ra một chuyện tôi liền hỏi, người đó đưa tiền cho Trạm bằng cách nào? Anh ta đưa trước một nửa cho Trạm bằng tiền mặt, rồi khi xong việc sẽ đưa nửa còn lại. Chị đàn đã đến đây thì tôi thực sự cảm thấy hẫng, vì đưa tiền mặt thì không thể có thông tin gì về người trả tiền cho anh ta rồi. Tôi cảm thấy như không còn một chút hy vọng nào để tìm thông tin của ba bé Na nữa. Anh Tú thấy tôi như vậy thì kéo người tôi sát lại anh, rồi cầm tay tôi vỗ vỗ rồi nói với chị Trinh. Trọng là người đa nghi nên không dễ gì mà không có được một thông tin của người đó mà đã nhận lời. Trinh đã nói đúng hết sự thật chưa? Chị ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, Anh ta có cho số điện thoại để báo cho anh ta biết khi xong việc. Vậy Trinh có số điện thoại của người đó không? Trinh không có, chỉ tạm có thôi. Những gì Trinh biết Trinh đã nói hết rồi đó. Giờ đưa tiền cho Trinh đi. Đến lúc này thì tôi dường như mất hoàn toàn hy vọng, vì đã hứa với chị ta nên tôi mở túi xách ra để lấy tiền đưa cho chị ta. Nhưng khi cầm tiền đưa thì tôi nhìn ánh mắt chị ta như còn dấu diếm điều gì, nên tôi giật tiền lại. Chị ta thấy vậy bèn la lên. "Mày nói phải giữ lời, chứ sao đưa tiền rồi còn giật lại? Vì tôi thấy chị chưa nói hết sự thật nên mới giật lại. Chị còn giấu chưa nói thì nói ra đi." Trong thoáng chốc chị ta bối rối nhưng vẫn nói, "Tao kể hết rồi, không còn gì để nói cả. Tôi ở cùng nhà chị bao nhiêu năm nên tôi rất rõ, nhà chị không bao giờ để mọi chuyện dễ dàng như thế. Với cả hôm qua mẹ chị có nói chồng cô cho chị xem ảnh của người đã trả tiền, đề phòng anh ta lật lọng. Khi nói câu đó, là tôi nói liệu đời dụ chị ta nói. Vậy mà không ngờ sắc mặt chị ta lại thay đổi như kiểu bị nói trúng điều đang giấu giếm. Thấy vậy tôi quay qua nói với anh Tú, mình gọi Na về thôi anh, chị ta không sự đúng lời nên mình không cho chị ta mượn tiền được. Chị ta biết không thể qua mặt được thì vội nói, đúng là ta có ảnh của người đó. Nhưng mày đưa tiền đây, rồi tao đưa ảnh cho mày. Để đỡ mất thời gian, tôi đưa tiền cho chị, chị đưa ảnh cho tôi. Chị ta nghe thấy hợp lý, thì lấy điện thoại ra bấm rồi bảo tôi. Mày đưa tiền ra đi, ta mở ảnh rồi đây. Tôi đưa tiền ra, chị ta định rụt lấy, thì tôi rụt nhanh lại, vì đã để phẳng trước. Chị đứng qua mặt tôi không được đâu. Giờ tôi với chị đưa cùng một lúc rồi lấy. Chị ta bị quê, nên đành phải chấp nhận đưa điện thoại ra cùng lúc, tôi đưa tiền. Cầm điện thoại trên tay, tôi và anh Tú nhìn vào bức ảnh thì sững sờ nhìn nhau. Vì người trong ảnh không ai khác chính là anh Minh Tuấn, bạn của anh Tú. Sau vài giây sững sờ thì tôi quay qua nhìn anh Tú, thì cũng thấy anh nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chưa cần nói. Tôi cũng biết anh cũng suy nghĩ giống như tôi. Người đó sao lại là Minh Tuấn được? Tôi không tin người đó là anh Minh Tuấn, nên vội ngước lên nhìn chị Trinh. Thì thấy chị Trinh đang cười khoái trá, và ánh mắt hiện lên tia gian xảo. Tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm, nên vội xem lại tấm ảnh, thì thấy ngày chụp là ngày chúng tôi cùng Minh Tuấn đi ăn cơm. Vậy là chị ta lừa bọn tôi, đã phòng đến vậy rồi mà chị ta còn sở trò được. Tôi tức giận định lấy lại số tiền vừa đưa cho chị ta thì đã không thấy chị ta đâu nữa rồi. Anh Tú cũng như tôi nhận ra vấn đề nên cũng rất tức giận. Anh không ngờ Trinh lại dám lừa chúng ta." Tôi thở dài nói, "Bản chất của chị ta là vậy, không thay đổi được anh à? Em biết vậy nên bắt chị ta đưa điện thoại cùng lúc em đưa tiền, vậy mà chị ta vẫn còn giở trò được. Vì tiền mà Trinh bất chấp vậy rồi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trinh hết tiền thì lại tìm đến chúng ta thôi. Giờ điện thoại Trinh chúng ta đang cầm nên cũng không gọi để tìm Trinh được. Thôi, mình về đi." Bé cần cho bé Na tắm, rửa học bài nữa em. Dạ, để em gọi bé Na rồi mình đi về. Sau đó ba chúng tôi đi về nhà. Khi về nhà anh Tú bảo tôi và bé Na đi tắm, còn anh thì vào bếp nấu ăn. Dù vẫn còn rất nhiều lấn cấn trong lòng, nhưng vì có bé Na nên tôi cũng không nói được với anh Tú, nên đành cố giữ lại để khi nào Na ngủ sẽ nói với anh. Buổi tối ăn xong tôi dọn dẹp Còn anh Tú kèm Na học, tôi dọn dẹp xong thì đi sau khóa cửa xong vào phòng, thì Na thấy con bé đã ngủ. Na, con học bài xong chưa mà đã ngủ vậy anh? Con học bài xong rồi, may có mấy bài dễ nên làm nhanh. Thấy lúc học con ngáp nhiều nên học xong anh cho con ngủ luôn. Dạ, vậy mình cũng đi ngủ thôi anh. Ừ. Chúng tôi đi về phòng thì có tiếng trương điện thoại gieo lên. Tôi nghe tiếng chuông lạ không phải tiếng chu điện thoại của tôi và anh Tú, thì nghĩ ngay đó là chu điện thoại của chị Trinh. Tôi đi lại xem định tắt cho đỡ ồn, nhưng thấy cái tên lưu trên đó thì chần chừ và sau một hồi thì bấm nghe, mà không biết rằng khi nghe cuộc gọi đó thì bí mật về thân phận của Bé Na được hé mở. Người gọi đến với cái tên người thê trọng làm tôi chần chừ rồi bấm điện thoại nghe. Tôi chưa kịp cất lời thì giọng nói ở bên kia đã vang lên. Cô muốn gặp ở đâu? Tôi thấy nhà cô phiền phức thật đấy. Tôi thề em trai cô cho người yêu nó ngủ với bạn tôi, mà chỉ vì trả thiếu có một ít mà các người ám tôi tới tận bây giờ. Nếu không phải các người quay video lại thì còn lâu tôi mới để các người ham giả vậy. Mà thôi, đợi các người không còn vòi thêm nữa thì lần này địa điểm sẽ do tôi chọn. 11 giờ trưa mai tôi đợi ở quán B, cô đến đó vào thẳng phòng VIP 1. và nhớ mang theo video kia đấy. Nói rồi, người đó tắt điện thoại, lúc này tôi mới dám thở, nãy giờ nghe tôi không dám lên tiếng, nhưng cũng may là anh ta nói cũng không cần người nghe lên tiếng. Anh Tú thấy vậy hỏi tôi, "Sao em lại nghe điện thoại của Trinh vậy?" Tôi lúc nãy nghe điện thoại hồi hộp nên giọng hơi run run trả lời anh Tú, "Em định tắt chuông, mà thấy tên người gọi người thê trọng nên em nghe." Em nghĩ đó là người đã thuê trọ để gài em ngủ với người khác sao? Dạ, em nghĩ biết đâu người đó nên nghe đó anh. Thế em đã nghe giọng người đó quen không? Người đó nói gì? Giọng nói em nghe cũng thấy quen quen, hình như có nghe rồi nhưng không nhớ là ai. Người đó hẹn chị Trinh ngày mai ở quán B lúc 11 giờ ở phòng VIP 1, để lấy video và đưa tiền anh ạ. Anh Tú nhíu mày nói, vậy là Trinh có liên lạc với người đó? nên họ mới gọi cho Trinh. Chắc chắn rồi anh ạ, ngày mai mình đến đó là biết thôi. Nhưng người đó hẹn lúc 11 giờ mà nhà hàng mình giờ đó lại đông khách. Không sao đâu, anh sẽ chuẩn bị sẵn cho chị Loan nấu, mình đi một lúc rồi về thôi, quán đó cũng không xa chỗ mình lắm. Dạ, giờ đi ngủ thôi em. Tôi gật đầu rồi cùng anh Tú lên giường đi ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được, cứ thao thức mong chờ đến ngày mai để đến gặp người kia. Sở chờ mình qua lại anh Tú không ngủ được, nên tôi nằm im nhắm mắt như ngủ, thì chợt cảm nhận được vòng tay Tú ôm mình. Tôi cứ im lặng để anh ôm như vậy, giờ ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc lúc trời vẫn còn chưa sáng, anh Tú vẫn ngủ. Tôi nằm mà không ngủ được nên dậy vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi vừa nấu xong thì anh Tú đi ra. "Sao nay em dậy sớm vậy?" em không ngủ thêm được nên dậy luôn, anh gọi Bé Na dậy ăn sáng rồi đi học. Ừ. Tôi vừa dọn lên bàn xong thì anh Tú và Bé Na cũng đi ra. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn xong đưa Bé Na đi học rồi chúng tôi đến nhà hàng. Cả buổi sáng hôm đó tôi bồn chồn mong mau đến giờ để đi gặp người đàn ông kia nên làm cũng mất tập trung. Còn anh Tú thì bình tĩnh hơn, anh làm đồ sẵn rồi dặn chị lo nấu. Đến 10 giờ 30 thì anh Tú bảo tôi đi đến địa điểm hẹn. Khi chúng tôi tới quán B thì thấy quán khá rộng, tuy không bằng nhà hàng của chúng tôi, nhưng so với vị trí này thì nó cũng rộng rồi. Đứng quan sát một lúc thì có nhân viên đi lại hỏi chúng tôi. Anh chị đi mấy người ạ? Chúng tôi đến gặp bạn có đặt phòng trước rồi. Dạ, vậy anh chị gặp bạn ở phòng nào ạ? Phòng VIP 1. Dạ, anh chị đi thẳng vào trong, tới góc đầu tiên quẹo phải là phòng VIP 1 ạ. Cảm ơn cô." Giả. "À, cô cho tôi hỏi phòng đó có ai tới chưa vậy?" Giả, "Có một anh đang ngồi trong đó rồi ạ." Tôi và anh Tú đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu cảm ơn cô nhân viên đó, rồi đi theo hướng cô ấy chỉ. Tới cửa tôi khá hồi hộp, một tay nắm chặt tay anh Tú, một tay gõ cửa thì nghe giọng nói ở bên trong vọng ra. "Vào đi." Tôi và anh Tú mở cửa bước vào. thì thấy người đàn ông đó đang ngồi quay lưng lại phía cửa. Tôi hít một hơi thật sâu cho bớt hồi hộp, chờ anh Tú đóng cửa, rồi tiến lại phía bàn đi qua đối diện chỗ người đàn ông đó ngồi. Từ lúc chúng tôi bước vào, người đàn ông đó cũng không hề ngoảnh mặt lại nhìn, cho đến khi tôi và anh Tú đứng đối diện thì người đó mới rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn. Khoảnh khắc mà người đó ngước lên, tim tôi đang đập thình thịch vì hồi hộp. Mà khi ánh mắt của người đàn ông đó chạm vào chúng tôi thì cả ba cũng thốt lên. Sao lại là mày? Sao lại là anh? Sao lại là hai người? Khuôn mặt của người đàn ông đó sửng sốt vì không ngờ là chúng tôi. Còn chúng tôi thì kinh ngạc về người đó lại là bạn của anh Tú. Ngay khi chúng tôi định thần lại thì thấy anh ta đã đứng dậy đi nhanh ra phía cửa. Ngay lập tức anh Tú buông tay tôi nhanh chóng chạy lại kéo anh ta lại. và đấm cho anh ta một cái thật mạnh vào mặt, làm người kia lưỡng siểng ngã xuống. Tôi ngỡ ngàng cứ đứng trơn chân, chân tại chỗ mà nhìn, cho đến khi thấy anh Tú cứ liên tiếp đánh người đàn ông đó, mới bừng tỉnh kéo anh ra. Anh Tú đừng đánh nữa. Anh Tú đấm cho anh ta một cái nữa rồi mới buông ra nói. Thằng khốn, thì ra mày đã sắp xếp cho Quỳnh Lan ngủ với tao. Người đó cười lớn nói, Tao thì sao? Chẳng phải tao đã giúp mày lấy được người mày thầm yêu chộp nhớ sao?" Khi nghe anh Tú nói vậy thì tôi kinh ngạc hỏi, "Anh Tú, anh vừa nói gì vậy?" Lúc này anh Tú mới khựng lại quay qua nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lắp bắp nói, "Quỳnh Lan, có phải đêm hôm đó trọng đưa em vào nhà nghỉ ở khách sạn Thiên Kim gần Trường Bình không?" Tôi nghe anh nói thì ngạc nhiên, "Đúng rồi, sao anh lại biết?" Khi tôi trả lời anh xong thì tôi thấy anh Tú khẽ lảo đảo người, nên vội chạy lại dìu anh ngồi xuống ghế, thì anh ôm chặt tôi vào lòng run run nói: "Quỳnh Lan, người mà em ngủ tối đó là anh." Tôi nghe anh nói mà chấn động như có sét đánh ngang tai, tôi khẽ đẩy anh ra để hỏi: "Anh nói thật phải không?" "Anh nói thật, không tin em hỏi nó đi." Tôi lúc này mới sực nhớ ra anh ta mà hỏi. Anh bảo trọng đưa tôi đến để ngủ với anh Tú đúng không? Đúng Tôi nghe anh ta nói một từ đúng mà như không tin vào tay mình nên hỏi lại Thật là như vậy sao? Thật Câu trả lời của anh ta ngắn gọn mà tôi cứ ngỡ như dài vô tận Tay tôi như ủ đi mắt nhòa vì nước mắt chảy ra từ lúc nào Tôi đã tìm được ba của bé Na và người đó không phải ai xa lạ Mà lại là người yêu tôi và người chồng hiện tại của tôi Anh Tú Một sự thật ngoài sức tưởng tượng của tôi Anh Tú lúc này cũng xúc động không kém gì tôi Anh đi lại ôm tôi mà nói Quỳnh Lan Anh cũng quá bất ngờ vì sự thật này Anh bị Tuấn Anh gải bẫy cho anh ngủ với một cô gái Nhưng lúc đó anh cũng say nên nhìn cô gái đó giống em Thì anh nghĩ mình say nên nhìn nhầm Mà không ngờ người đó là em thật Đúng là em rồi Quỳnh Lan Tôi nghe anh nói thì vừa khóc nước lên vừa nói, anh nói với em đây không phải là mơ, phải không anh Tú? Là thật em à, không phải là mơ đâu em, anh chính là người ngủ với em đêm đó. Vậy là em đã tìm được ba ruột cho Na rồi phải không anh? Anh Tú lúc này giọng cũng nghẹn lại nói, anh là ba ruột của Na em à. Tôi và anh Tú cứ thế ôm nhau khóc vì xúc động, vì sự thật đến một cách quá bất ngờ. Chúng tôi không nghĩ và không hề biết được người đã ngủ cùng mình là ai để rồi khi biết thì chúng tôi đã là vợ chồng của nhau. Chúng tôi cứ thế ôm nhau cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng hỏi của nhân viên vọng vào Anh chị có cần dùng món chưa ạ? Người bạn Tuấn Anh của anh Tú lúc này mới lên tiếng Chúng tôi chưa cần đâu Khi nào cần tôi sẽ gọi Tôi và anh Tú lúc này buông nhau ra Anh Tú lau nước mắt cho tôi Rồi kéo ghế để tôi ngồi xuống, rồi quay qua nói với Tuấn Anh. "Mọi chuyện mày làm khi đó là vì mày muốn bảo thi hiểu lầm tao, để bảo thi thất vọng về tao và không yêu tao nữa, nhưng mày đã lầm vì tình cảm vốn dĩ không thể áp đặt được. Ngay từ đầu bảo thi đã không yêu mày, không có tình cảm với mày thì cho dù không yêu tao, thì bảo thi cũng không yêu mày. Làm mất hình tượng trong mắt ai đó thì rất dễ, nhưng để có được tình cảm thì không dễ như vậy đâu." Tuấn Anh cúi mặt xuống trả lời. "Tao xin lỗi mày vì đã làm như vậy, tao suy nghĩ nông cạn quá." Anh Tú chậm chậm nói, "Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, nên cũng không thể quay trở lại để sửa được. Dù cho cô gái đó là Quỳnh Lan thì tao vẫn không chấp nhận được hành động mày đã làm. Thôi, mày về đi, mọi chuyện chấm dứt ở đây." Tuấn Anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi nói, Ta mời hai vợ chồng mày một bữa cơm để xin lỗi được không?" Tôi nhìn anh Tú gật đầu, anh Tú nói, "Vì vợ tao đồng ý nên tao nhận lời mời của mày." Tuấn Anh nghe vậy thì gọi nhân viên vào để gọi món, sau đó chúng tôi cùng ăn rồi chia tay nhau. Sau bữa ăn đó thì chúng tôi cũng không gặp lại Tuấn Anh lần nào nữa. Khi từ quán B về nhà hàng, tôi và anh Tú cũng nói về chuyện có nói cho bé Na biết. Sự thật anh Tú là ba ruột của Na chứ không phải là trọng không. Dù sao bé Na cũng còn nhỏ, để mà hiểu hết được câu chuyện vì sao trọng không phải là ba ruột bé cũng khó, nên chúng tôi quyết định để bé lớn hơn một chút thì sẽ nói cho bé biết. Bây giờ bé vẫn coi anh Tú là ba nên cũng không cần phải nói để cho bé gọi ba. Khi biết bé Na là con ruột của mình thì anh Tú mong ngóng được gặp con bé. Nhưng giờ này con bé đang ở trên lớp, nên anh đành trở tôi về nhà hàng. Chúng tôi về nhà hàng thấy khách vẫn còn đông, thì vào bếp cùng chị Loan nấu đến tận gần giờ đón Na, thì mới hết khách. Tôi đi lên trên chỗ chị hạ, thì thấy mọi người tụ tập nói chuyện vui vẻ. Thì tôi lên tiếng hỏi, Mấy chị nói chuyện gì mà vui quá vậy? Tám cho vui thôi, em không về đón bé Na à? Giờ em đi đây ạ, mấy chị trong nhà hàng rồi đóng cửa giúp em nha. Ừ, hai vợ chồng về đón Na đi, lát bọn chị về sau, bọn chị đóng cửa cho. Dạ, vậy bọn em về trước nhé." Các chị gật đầu rồi lấy tay xua xua bảo tôi đi đi. Tôi đi vào gọi anh Tú rồi cùng anh đi đón bé Na. Trên đường đến trường đón bé Na, anh yên tĩnh không nói chuyện như mọi ngày. Tôi hiểu tâm trạng của anh nên cũng im lặng cho tới trường của Na. Khi thấy bé Na thì anh dường như không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy con bé. làm cho con bé ngơ ngác hỏi. Ba Tú hôm nay sao thế ạ? Tôi thấy anh như vậy thì dưng dưng muốn khóc, nhưng chúng tôi đã thống nhất là để khi nào na lớn hiểu chuyện thì mới nói cho con biết sự thật, nên tôi nhanh chóng gạt ngang cảm xúc đó qua một bên, lên tiếng trêu anh để cho anh bình tĩnh lại. Giờ ba Tú chỉ có bé na thôi đấy, mẹ ở đây mà ôm mỗi na không ôm mẹ gì cả. Ba Tú ở cùng mẹ cả ngày rồi mà, con đi học cả ngày nên ba Nhớ giờ gặp con, ba mới ôm con, phải không ba Tú? Nghe con bé nói thì anh Tú mới nới lòng vòng tay ra rồi nói: "Đúng là ba Tú nhớ bé Na nên mới vậy thôi. Mẹ Na ở bên ba cả ngày nên ba ôm mẹ lúc nào cũng được mà, Na nhỉ?" Tôi thấy hai ba con anh bên nhau mà khẽ nở nụ cười. Đúng là máu mủ ruột rà nên chỉ cần ở gần nhau là quen thân được ngay mà. Vậy Na thương ba Tú hơn thương mẹ nên mới ban ba phải không? Con vẫn thương mẹ nhất mà và cũng thương ba Tú nhất luôn. Chúng tôi cười xòa về câu trả lời của Bé Na, sau đó anh Tú đưa tôi và Bé Na đi ăn gà rán. Na khi nghe ba Tú nói đi ăn gà rán thì vui sướng vỗ tay nói, con yêu ba Tú nhất nhất luôn. Anh Tú cười tươi và ánh mắt chiều mến ánh lên niềm hạnh phúc nhìn con bé. Tôi nhìn anh như thế thì thấy thương anh vô cùng. Chỉ vì bạn chơi xấu mà anh không hề biết mình có con, để mà chăm sóc. Cho đến tận bây giờ khi biết rồi thì lại không thể nói cho con biết, vì sợ con bị tổn thương. Giờ anh muốn bù đắp lại cho con, nên mới làm những điều con bé thích. Tôi đi lại nắm chặt tay anh để ăn uổi. Anh dường như hiểu tôi nghĩ gì nên cũng xiết chặt tay tôi, ngầm bảo anh ổn. Chúng tôi đi ăn xong thì đi về nhà. Tắm xong thì anh Tú kèm na học rồi cho con bé ngủ. Tôi ở bên phòng thế khá muộn rồi, mà anh vẫn chưa qua thì mới qua phòng Na xem sao, thì thấy Na đã ngủ, còn anh thì ngồi cạnh con mà ngắm nhìn. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần anh rồi đặt tay lên vai anh thì anh mới giật mình quay lại nhìn tôi nói: "Nhìn con ngủ đáng yêu quá em à, anh chỉ muốn được ngắm con mãi thôi." Khi gặp hai mẹ con em, anh đã thấy con bé rất thân thuộc và gần gũi, nhưng không lý giải được vì sao. nên anh nghĩ chắc là do con bé dễ thương dễ mến nên anh mới có cảm giác vậy. Nhưng không ngờ suy nghĩ của anh sai rồi em à, cảm giác đó là do anh và Na là ruột thịt của nhau." Nói đến đây giọng anh nghẹn lại, tôi nghe anh nói mắt cũng cay cay chịu khóc, nhưng sợ Na tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc nên tôi vỗ vỗ lưng anh rồi nói anh đi về phòng của chúng tôi. Anh gật đầu đồng ý rồi đứng dậy cùng tôi đi ra cửa. Nhưng khi đến cửa thì anh cứ lưu luyến nhìn na không muốn sứt. Tôi im lặng để anh nhìn con một lúc nữa rồi mới kéo anh đi về phòng. Về đến phòng vừa đóng cửa lại thì anh ung chẩm lấy tôi rồi nói Quỳnh Lan anh xin lỗi vì đã để hai mẹ con em phải sống khổ sở bao năm qua. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi em và con. Anh không biết mà. Không anh có lỗi vì đã không tin vào người mình nhìn thấy lúc đó chính là em. và vì tức giận Tuấn Anh mà anh đã không hỏi về cô gái đã ngủ với anh. Nếu anh hỏi và đi tìm thì đã biết sớm hơn rồi, như thế mẹ con em đã không phải sống khổ sở trong nhà của Trình như vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi mẹ con em nhiều lắm. Tôi không muốn anh phải giằn vặt bản thân nữa, nên đã ôm chặt anh và hôn anh. Lúc đầu thì anh bất ngờ lắm, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh đã đáp lại nụ hôn của tôi và ôm tôi di chuyển đến chiếc giường êm ái. Rồi anh đặt tôi nằm xuống rồi tiếp tục càn quét trong khoang miệng, làm cho hai má tôi nóng bừng lên. Không biết đêm đó chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, chỉ đến khi tôi mệt quá nói anh dừng lại thì anh mới dừng. Sau đó chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng. Khi có tiếng chuông báo thức mới tỉnh dậy. Khi chúng tôi vừa vệ sinh cá nhân xong thì có tiếng bé Na gọi bên ngoài. "Mẹ ơi, ba Tú ơi, con xong rồi, mình đi ăn sáng thôi." Mẹ và ba Tú nghe rồi ra liền đây. Lát sau chúng tôi đến quán ăn sáng, nhìn phía xa thấy bóng dáng một người đang ngồi ở gốc cây, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, làm tôi có chút tò mò và thấy tội, nên tôi đi tới lấy một ít tiền để cho, thì giật mình hoảng hốt khi người đó ngước lên nhìn. Tôi vội lùi lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó với một bên lồi lẫm các vết sẹo. Sau một lúc tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra người đó chính là chị Trinh. Từ khi chị ta lấy tiền rồi rời khỏi nhà hàng thì tôi không còn gặp chị ta nữa. Vậy mà bây giờ gặp lại nhìn chị ta trông thật thảm hại. Sao chị lại ra nông nỗi này vậy chị Trinh? Chị ta có chút xấu hổ vuốt tóc che lấy khuôn mặt mình mà hét lên. Mày cút đi, mày nhìn tao làm gì? Tao ra nông nỗi này mày hài lòng chưa? Thấy chị ta nói vậy thì tôi cười khinh trả lời. Chị bị như thế này đó là quả báo của chị đó chị Trinh à. Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp mà thấy chị nói vậy nên thôi, tôi không trò nữa." Chị ta hét lên, "Mày cút đi." Nghe tiếng hét thì mọi người xung quanh tụ tập lại, rồi chỉ trỏ nên tôi cũng nhanh đi thẳng đến bên anh Tú. Em cứ tưởng ai khổ muốn cho họ ít đồng mà lại là chị Trinh. Không ngờ bây giờ chị ta lại trở nên như vậy." Lúc này chủ quán đi ra tới liền nói, "Cô gái này ngay đâu bị đánh ghen tạt axit, rồi giờ trở nên như vậy." gư lang thang ngoài đường xin ăn như thế, khổ thân. Tôi nghe vậy thì không nói nữa, cái kết này là do chị ta đã sống buông thả và không có trách nhiệm với bản thân, nên bây giờ chị ta phải trả giá mà thôi. Vài tháng sau khi đang phụ anh Tú làm, thì tôi cảm thấy khó chịu và nôn khan khi ngửi mùi thức ăn. Xem lại lịch thì thấy mình đã bị trễ hơn 10 ngày, nên tối đó tôi mua que thử thai về để thử, thì hiện lên hai vạch đỏ chót. Tôi đưa cho anh Tú xem thì anh vui lắm, vì cuối cùng sau bao lâu ngày cải quốc, anh đã thành công kiếm được em cho na. Tôi nhìn anh mà thấy hạnh phúc vô cùng, vì sau bao cực khổ cay đắng, tôi đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Bên đỗ cho tôi bình yên đó là anh.